cực phẩm gia đình tập thứ 149 xe ngựa lăn bánh thẳng về hoàng cung, có nghi thường công chúa hậu giá một bên lâm đại nhân chẳng cần lo lắng kẻ nào ngăn cản xe tiến cung. Trúng trong gian phòng trên xe cùng tiên nhi nói chuyện phòng thay lại nghe những chiêu thức mà an tỷ tỷ dạy nàng, xem ra chính là khoảnh khắc cuộc sống tiêu diêu như thần tiên. dù đến nơi rồi nhân lâm đại nhân vẫn không nở xuống xe, đúng là trong xe một khắc đáng giá ngàn vàng. nơi xe dừng lại chỉ cách càn thanh cung của lão hoàng đế có vài bước, công nữ thái giám thấy ngây thường công chúa tiến tới vội quỳ xuống nghênh đón. tần tiên nhi đi được một chút rồi chùm chùm đứng lại bía mặt có vài phần do dự bước chân bất tri bất giác từ từ chậm lại à sao vậy tiên nhi lâm vãn vinh kéo nhẹ tay nàng hỏi tướng công thiếp thiếp sợ tần tiên nhi cựp mắt nhìn xuống lo lắng đáp âu sợ gì chứ ông ấy đâu phải người ngoài ông ấy là thân nhân của nàng ông ấy cùng nàng có máu mũi tình thấm dĩnh diễm không thể dứt bỏ được lâm vãn vinh vừa an ủi vừa nắm chặt tay nàng Nếu vẫn chưa yên tâm thì tướng công cùng vào đó với nàng nhé. Tần Tiên Nhi cười ngọt ngào nắm lấy tay hắn, trong lòng tràn ngập một cảm giác yên ổn không xiết, Bước đi cũng kiên quyết lên rất nhiều. Vừa bước đến cửa cùng càng thành đã gặp Cao Bình từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Tần Tiên Nhi đến, nhất thời lão sững súc đứng ngay ra đó. Cao Công Công làm sao vậy, không nhận ra ngay thường công chúa hay sao? Lâm Văn Vinh mỉm cười nói, cao bình môi run run kích động quỳ xuống lão nô cao bình xin bái kiến công chúa chúc công chúa thiên tuế xin công chúa trận chúc lão nô lập tức vào bẩm báo hoàng thượng lão ta kinh ngạc đến nỗi không kịp cả hành lễ lấp bắp vài lời rồi đang quỳ dưới đất bỗng đứng bật lên cũng bất chấp lễ số bình thường đi được vài bước đã lớn tiếng kêu lên Hoàg hoàng thượng hoàng thượng công chúa đến hoàng thượng công chúa đến tần tiên nhi nắm chặt tay tướng công siết chặt đến mức Lâm vãg Vinh phát đau Lâm vãg binh lắc đầu cười âu yếm vỗ nhẹ vào vai nàng Hẹ, bé ngốc chúng ta vàou thôi tiên nhi do dự một chút rồi ở nhẹ một tiếng nép vào bên người hắn hai người cùng tiến vào trong càn thanh cung Vừa đi được vài bước chỉ thấy cung nữ và thái giám tất cả đều quỳ trên mặt đất, không dám ngẩn đầu lên. Nhìn tới phía trước đã thấy cao bình đang dìu đại hoa hoàng đế yếu nhược chậm rãi hướng về cửa cung. Tham kiến hoàng thượng! Mọi người cùng cao giọng hô lên. Lão hoàng đế tự như không nghe thấy lời nói của mọi người, ánh mắt chăm chăm nhìn vào tiên nhi, trong mắt hiện lên vẻ mừng vui nồng nhiệt hòa ái nói. À Nghê Thường, Nghê Thường, thật là con sao? Tên của tôi không phải là Nghê Thường, tên tôi là Tần Tiên Nhi, tên này do chính mẫu thân của tôi đặt cho tôi. Tần Tiên Nhi lành lùng đắt. Được, được, Tiên Nhi, tên này do chính mẫu thân con đặt, vậy thì cứ gọi con là Tiên Nhi đi. Bất kể con là Nghê Thường hay Tiên Nhi đi chăng nữa, thì con vẫn là đứa con gái mà trẫm yêu thương nhất. Lão Hoàng đế cười hiền hậu, nhưng lại dẫn đến một trận ho khăn. Cao Bình vội vàng vỗ nhẹ vào lưng hoàng đế một lúc, sắc mặt tái nhợt của hoàng đế mới có chuyển biến tốt lên một chút, ra lệnh cho Cao Bình. Không cần lo lắng làm gì, còn không mau mang ghế cho công chúa và Lam Đại nhẫn ngồi. Cao Bình vội ứng tiếng bước ra, tầng tiên nhi vẫn nắm lấy tay Lâm Vãng Vinh trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, do dự một hồi lâu trốt cuộc cắn răng mở miệng thanh âm lý nhí như tiếng mũi kêu. Ông, ông thế nào rồi? Lão hoàng đế, thân thể vốn đã suy yếu đến mức gần như không chịu nổi, duy chỉ với những lời này lại nghe được rất rõ ràng, rành mạch. Cơ thịt trên mặt rung lên mấy lượng, trong mắt đã ngừng ngấn nước. À tiên nhi, con không cần lo lắng, thân thể phụ hoàng rất khỏe mạnh. còn có thể đến thăm ta một lần, phụ hoàng đã rất mãn nguyện rồi, trảm cuối cùng cũng tìm được con gái của trảm. Tần tiên nhi lát đầu qua cường nói, Tôi không phải đến thăm ông, tôi chỉ vào cung để thu hồi lại những đồ vật của mẫu thân đi ngang qua đây nên tiện thể. Tiện thể ghé chỗ phụ hoàng trẫm hiểu rồi, trẫm hiểu rồi. Lão hoàng đế trên mặt hiện lên nụ cười chân thành, liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh gật đầu tán dương cao bình sớm đã lấy ra một chiếc ghế bọc gấm thỉnh mọi người cùng ngồi tiên nhi liếc mắt nhìn hoàng đế mặt mày tái nhợt không một chút máu trầm mặt một hồi lâu rốt cuộc mở miệng ông ông đưa tay ra đây hoàng đế nghi hoặc khó hiểu lầm vãn vinh cười nói <cười> lão gia tử tiên nhi là muốn bắt mạch cho người lão hoàng đế chợt hiểu ra thân thể khẽ trung lên chậm rãi đưa tay ra cười nói <cười> Cảm thật đã quên mất, tiên nhi đi theo an tiên tử, học được bi kỷ kỳ hoàng thuật, có thể so với diễu thủ hồi xuân, phủ hoàng thật sự rất vui mừng. Tiên nhi chẳng nói tiếng nào, đưa ngón tay nhỏ chậm rãi đặt lên trên cổ tay hoàng đế, bắt mạch một lát, vẻ mặt liền biến đổi cả kinh thốt. Sao có thể như vậy? Lão hoàng đế ý tứ sâu sắc, liếc mắt nhìn nàng mỉm cười nói. Con gái hoàng, phụ hoàng thân thể mạnh khỏe, con không cần lo lắng, bây giờ nguyện vọng lớn nhất của ta là được nghe con gọi một tiếng phụ hoàng. Mắt tầng tiên nhi bắt đầu đỏ lên, ngón tay cào xước cả cổ tay Lâm vãn Vinh, môi khẽ móc máy, nhưng một chữ cũng không nói nên lời, Lâm vãn Vinh thầm thở dài, nhẹ giọng ngâm. hay thu dục tỉnh, nhi vong bất chỉ, tử dục dưỡng, nhi thân bất tại, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con muốn nuôi mà người chẳng ở. Ý nói khi con cái muốn chăm sóc phụ dưỡng cha mẹ thì đã mất rồi. Phụ hoàng! <cười> Tần tiên nhi bi thiết kêu thảm một tiếng, quy rạp xuống đất, rơi nhào vào lòng hoàng thượng khóc ọa lên đầu đớn. Con gái ngoan! Con gái ngoan! Lão hoàng đế sung sướng cười to lẫn trong tiếng hoa sùng sụ, Hai hàng nước mắt cuộn cuộn rơi xuống. Lâm Vãng Vinh ngoảnh mặt đi thở dài một hơi, chỉ cảm thấy khóe mắt ương ướt, vội nháy mắt ra hiểu cho Cao Bình hai người cùng nhanh chóng nuôi ra ngoài. Ra đến phòng, Cao công công cẩn thận khét hàng khép cánh cửa lại. Sợ làm kinh động đến hai cha con đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, khổ ải mới có thể đoàn tụ. Lâm vãng viên nghe tiếng khóc nhỏ của tầng tiên nhi ở trong phòng Nhìn không được lắc đầu Chuyện này hôm nay xem như đã giải quyết xong rồi Chỉ mong phụ tử bọn họ có thể vui vẻ chung sống Để cho một phèn khổ tâm của Lâm Đại Nhân ta không ủng phí Ai Lâm Đại Nhân? Lâm Đại Nhân? Thành âm của Cao Công Công vang lên bên tai hắn Có người muốn gặp ngài Gặp ta ai thế? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên hỏi, ở đây là trong cung càng thanh cổ hoàng đế lại có người muốn gặp mình, thật đúng là chuyện lạ. Cao Bình chỉ khẽ gạt đầu nhẹ nhàng nói, Xin mời đại nhấn đi theo ta. Lão cất bước đi trước ra ngoài điện, nhằm hướng dãy nhà ngang đi đến, bằng quà mấy gian phòng ốc, tìm đến một căn trong đó cùng kính. Chính là nơi này, xin mời đại nhấn vào trong đại diện tất cả các căn phòng đều đèn đuốc sáng trưng chỉ có gian phòng này không một tia sáng chìm trong đêm tối làm vãn vinh trong lòng nghi hoặc chậm rãi đẩy cửa bước vào chỉ thấy một bóng người già nua lặng lẽ đứng trước cửa sổ hốc mắt trống không, mà vẫn lóe lên những tia quang mang sầu kính nguyễn đại thúc làm vãn vinh kinh ngạc kêu lên vội bước lên một bước kéo tay lão ngồi ngồi sao lại ở đây Ngụy lão đầu mỉm cười hỏi lại: "Ai tại sao ta không thấy ở chỗ này chứ?" Lâm vẫn vinh sững sốt hồi lâu một lúc sau mới thang dài một tiếng gật đầu thở dài: "Ai, ta hiểu rồi. Thì ra Ngụy đại thúc ông cũng là người bên cạnh Hoàng thượng." Ngụy lão đầu mỉm cười sắc giọng có mấy phần cảm khái: "Người nói không sai, ta đích thật là quán sự bên cạnh Hoàng thượng." Năm xưa lúc hoàng thượng còn chưa lên ngôi, ta đã đi theo Hầu hạ bên người, từ đó tính đến nay cũng đã hơn 30 năm rồi. <cười> hơn 30 năm, một người mù đi theo Hầu hạ bên hoàng thượng lâu như vậy, thật đúng là kỳ tích nha. Chủ tớ hai người này thật là có tình có nghĩa. Lão Ngụy tựa hầu nhìn thấu những suy nghĩ trong đầu hắn cười bảo, <cười> có phải người đang suy nghĩ, một lão đầu mù lọ như ta sao có thể đi theo hầu hạ bên cạnh hoàng đế trong hơn ba mươi năm đây? ngụy lão đầu là ân nhân cứu mạng của Lâm Vãn Vinh. Đối với hắn như có ơn tái tạo, Lâm Vãn Vinh trước mặt lão ta phá lệ rất thành thật, cũng không giấu giếm suy nghĩ trong lòng gật đầu đáp. Ta quả thật có chút nghi vấn. hay người không cần hoài nghi, nói ra rất đơn giản. Giàu 20 năm trước ta cũng giống như người hiện giờ, cũng có một đôi mắt đầy đủ bình thường. Lão mù thở dài một hơi sâu thẳm trong thanh âm ẩn chứa đầy sự tức giận, buồn bã cùng nỗi tiếc. Ha, <cười> năm xưa tiên hoàng Lâm trọng bệnh, hoàng thượng tấm lòng nhân hậu, quần áo trắng kịp thay ngày đêm chăm sóc bên tiên hoàng, mỹ danh hiếu thuận nhân nghĩa truyền khắp thiên hạ. Tiên hoàng vô cùng cảm động, trước ngày băng hạ môn hạ một đạo thánh chỉ, ý định truyền lại ngôi vị hoàng đế cho hoàng thượng, chỉ là vào thời khắc khẩn yếu nhất, đột nhiên có một số lượng lớn thích khách xâm vào nơi dưỡng bệnh của tiên hoàng trong chùa Tướng Quốc. Hoàng thượng vì bảo vệ tiên hoàng thân mang trọng thương, ngay cả hoàng tử duy nhất cũng trúng đạo mà chết, ta vì bảo vệ hoàng thượng cũng mất đi hai mắt cũng mày lý thái trung thành chính trực quy động mấy dạng đại quân trừ được nội loạn mới bảo vệ được hoàng thượng bình yên nhắc đến chuyện cũ trong ngữ khí thông thả bình thường của lão nguyễn vẫn mang theo một chút kích động lầm vãn vinh càng nghe càng âm thầm kinh hãi lần trước lão hoàng đế hơi hợp kể qua việc này các chi tiết không rõ ràng theo lời ngụy lão đầu thuật lại Quà đó hăng hiểu được rất nhiều chuyện nguyên lai trận chiến Ấy không chỉ ngụy Đại Thúc bị mùn hai mắt Mà ngay cả Hoàng đế cũng mang trọng thương Hơn nữa còn mất đi con trai duy nhất Đại Khái từ khi mắc phải căn bệnh Không thể chữa khỏi sau lần bị thương đó Đến sau khi Lão Hoàng đế lên ngôi Cũng không thể sinh thêm con trai con gái gì nữa Giang Sơn cẩm tú không người kế nghiệp Khó trách Lão thù hận thành vương đến tận Xuân Tủy Để bảo vệ Giang Sơn đại qua lâu dài Từ vài chục năm trước hoàng thượng đã bắt đầu chọn lựa nhân tài, ta là người duy nhất biết sự tình trong đó, tiếp nhận trọng trách liên quan đến đại nghiệp thiên thu giảng tải của đại hoa, lan bạc điều tra khắp nơi, tìm kiếm những người tài có thể đào tạo được sau này, A lại gặp ngươi. Lão nguyễn ngừng lại một chút, thở dài thật sâu lắc đầu nói, giảng vinh, ta thật không biết phải khen ngợi ngươi hay chửi mắng ngươi nữa. Đại thúc, tốt nhất là ngươi nên chửi mắng đi, thành thật mà nói, lý tưởng làm người của ta cùng các người hoàn toàn khác nhau, điều đầu tiên mà ta muốn là vui sướng, sao mới muốn quyền thế phú quý, nếu không được vui sướng, ta thà chẳng làm gì hết. Làm bản vinh thành thật đáp, điểm này tự nhiên ta biết, ta đã xem trúng ngươi thì ít nhiều gì ngươi cũng có phương diện là nhân tài. Người có tư duy rộng rãi, dám nghĩ, dám làm, đầu óc khoáng đạt, hành động dứt khoát, hành sự có thủ đoạn là vừa không cấu chấp theo khuôn mẫu, nhân nghĩa tàn nhẫn đều có đủ, quả thật là một hòn ngọc thô rất tốt. Mới nhìn bộ dạng khoái hoạt vô cùng của người, ta tin rằng sau khi biết được chân tướng bên trong, phần nào người sẽ thay đổi, cho nên cũng không để ý không nghĩ rằng lúc ngươi biết rõ toàn bộ câu chuyện lại vẫn cố chấp như vậy. Hoàng thượng đối với người vừa thích thú vừa miễn cưỡng, chỉ là trong lòng ta lại không cam lòng như vậy. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói, <cười> Đại thúc, lần trước ta có nghe hoàng thượng nói qua, phải tìm được biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, sao cho không làm khó ta cũng chẳng làm khó cho người. Lão nhân giá, ngài đa mưu túc trí nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt. ngụy Lão đầu cười khổ, Hey, tên tiểu tử nhà ngươi chút trách nhiệm thật hay biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ đâu có dễ dàng nghĩ ra như vậy nhưng mà nói lại thì ta phải cảm ơn người nhờ có ngươi mà ta còn nếu kéo được chuỗi ngày tàn chuỗi ngày tàn đại thúc ta không có hiểu làm vản vinh băng quan hỏi chính là chuỗi ngày tàn nguy đại thúc thở dài Ê, hey, mục đích sống của ta chính là tận trung vì hoàng thượng, vì đại qua chọn lựa được nhân tài thích hợp, một khi tìm được người này rồi, cũng chính là lúc ta đi đến đoạn cuối cuộc đời. Cái chiếc khẩu Lâm Vãn Vinh kinh hải thốt, là ta cam tâm tận nguyện. Ngụy Đại Thấu cười nhạt một tiếng. Ha, chủ tử đã cho ta mọi thứ, tận trung vì người á là tâm nguyện của cả đời ta. Lâm Vãn Vinh ngơ ngác nhìn lão Ngụy mù. Hồi lâu vẫn không thể thốt lên một câu, hắn không thuộc về thời đại này. Tự nhiên khó có thể giải thích được tâm sự trong lòng lão Nguyễn, nhưng hắn tôn trọng sự lựa chọn của ngụy Đại Thúc. Đứng ở góc độ của Hoàng đế mà nói, vì để cho cơ nghiệp đại hoa được truyền đến thiên thu vạn đại, để vĩnh viễn giữ kín bí mật, kẻ đáng chết nhất định phải chết hắn bất đắc dĩ lắc đầu nếu vừa rồi ta đáp ứng lão hoàng đế vậy có thể sẽ không còn gặp lại ngụy đại thúc nữa á trong lòng nhất thời có một tư vị không nói nên lời công chúa đã trở về đã lâu không thấy hoàng thượng cao hứng như vậy lão ngụy đứng bên song cửa thở sâu một tiếng cảm khái giảng dinh ta thay mặt chủ tử tạ ơn người nói đến đây lão chợt quỳ xuống dập đầu Lâm vãn vinh vội vàng đỡ lão dậy Đại thúc Người làm vậy không phải khiến ta tổng thọ hay sao Cái mạng này của ta cũng là do người cứu vậy Hún chị tiên nhi là nương tử của ta Lão hoàng đế lại là cha vợ của ta Để cho phụ tử họ giải tỏa hiểu lầm sớm cùng nhau đoàn tụ cũng là chuyện mà ta nên làm Chuyện người cùng công chúa sợ rằng sẽ không suôn sẻ như vậy đâu Lão ngụy chậm rãi cất lời Hôm nay nếu người à đáp ứng yêu cầu của hoàng thượng, thân phận của ngươi từ nay sẽ thay đổi, hoàng thượng sẽ an bài để ngươi giành chính ngôn thuận mà tiến cung, chuyện của ngươi cùng công chúa, do đó không thể nhắc lại được. Lâm Vãn Vịnh há hốc miệng ra, khó trách lão hoàng đế muốn ta và Tiên Nhi kết làm huynh muội, thì ra nguyên nhân bên trong có nhiều đạo lý như vậy. Không biết Ngụy Đại Thúc nói đến danh chính ngôn thuận là ý tứ gì. Cho dù vào đến triều đình, những lời thị phi đàm tiếu là khó có thể tránh khỏi. Ai có thể kiềm chế được đám trọng thần, vừa lắm lời vừa khó chịu. Ai có thể đối phó được thành vương. Trên thế gian này vẫn chưa có ai có thể sánh với hoàng thượng. Người đối với thời cuộc đều nắm trong tay. Đối với đại sự nắm bắt và quyết đoán, thành vương chỉ là một kẻ tầm thường, không thể so với người được. Lão ngụy hừ lạnh một tiếng chậm rãi nói. Sau khi ngươi vào triều, hoàng thượng sẽ an bài ngươi dần dần trưởng quản lại bộ, diệt trường những quan viên phản nghịch, cho ngươi làm chủ khảo ân khoa, nâng đỡ sĩ tử trong thiên hạ, còn có thể cho ngươi theo phụ tá lý thái nắm giữ binh quyền. Chỉ cần có binh quyền trong tay, bất kể gió to sống lớn thế nào, địa vị của ngươi cũng sẽ vững chắc như núi Thái Sơn. Có được quan quyền và binh quyền rồi, loại nô tài như thành dương cũng giống như thịt để trên thớt, sao có thể làm khó ngươi được? Lão ngụy hầu Hạ bên Hoàng thường đã quá lâu, quen thuộc với tâm tư tính toán của người, bàn đến những việc chính sự này, đúng là một đại hành gia chứ chẳng sai. Lầm Văn Vinh, nghe được âm thầm chép miệng, chiếu theo những lời ngụy Đại Thúc vừa nói, thực sự là rất có sức hấp dẫn. Ai dạ, nếu có thể lấy tiền nhì, vừa có thể chơi đùa với quyền thế thì thật là tốt đẹp. Lão Tử làm một tiêu giàu khoái hoạt vương, Chẳng phải là em đẹp lắm sao? Sao vậy? Có phải đang hối hận không? Lão ngụy mặc dù mắt không thể nhìn được nhưng suốt thân là kẻ hầu hạ hoàng đế. Đối với những tính toán sâu kính của người khác nhìn thấy rất rõ ràng, khẽ cười hỏi. <cười> Chẳng cần phải hối hận. Lâm Vãng Vinh cười hát hát. Cái gì của ta thì sẽ là của ta, không cần tranh giành cũng có thể đoạt được. Tựa như tiên nhi và lão gia tử... Trái qua bao năm cách trở như vậy cuối cùng cũng chẳng phải đã đoàn tụ đó sao. Ngụy Lão Đầu gật đầu thở dài, trên mặt hiện ra nét cười nhẹ. Lần này thật sự là nhờ có người, Hoàng thượng đã không nhìn lầm người. Hôm nay tiên nhi cùng Lão Hoàng đế đoàn tụ, Lâm phẩm Vinh cùng ngụy Đại thúc gặp lại. Thực sự có thể nói là sông Hỷ lâm môn cha con tiên nhi hàng huyên rất lâu, đen đuốt ở cung Càng Thanh, soi sáng suốt đêm. Lâm Vãng Vinh cũng ở lại trong cùng, cùng ngụy đại thúc thắp nến trò chuyện một phen. Rất nhiều nghi vấn trước kia dần dần được sáng tỏ. Trong lòng quả nhiên vô cùng thoải mái, chỉ là thấy bộ dạng tiên nhi cùng lão hoàng đế một nhà đoàn tù hạnh phúc khùng xiết. Lâm Vãng Vinh đồng thời có chút vui mừng, lại vừa có chút mất mát. Thế gian này ai cũng có cha mẹ, ai cũng có thể chăm nom phụng dưỡng, duy chỉ có hắn là ngoại lệ. Mọi mặt lúc nào cũng hướng hở đắc ý, nhưng bản thân như bèo trôi không rễ, không biết sẽ dạt đến nơi nào, so với tôn ngộ không từ tám đá chui ra, còn cô đơn hận đến vạn lần. Trong lòng hắn có tâm sự ngủ đến nửa đêm thì không tài nào nhắm mắt được nữa. Đêm xuân giá lạnh ngoài cửa sổ đá động lại chút hơi xương một phần trăng nằm treo giữa không trung, mấy con đom đóm lấp lóe, bay lên bay xuống tạo ra một cảm giác yên tĩnh và lạnh lẽo không nói nên lời. khoác lên người chiếc áo dài, hắn mở cửa phòng chậm rãi bước ra. Một đợt khí lạnh nhàn nhạt ùa đến khiến đầu óc hắn đang mơ màng trầm lắng chợt tỉnh táo lên rất nhiều. Ánh đèn trong phòng lão hoàng đế vẫn chưa tắt, chốc chốc truyền đến những tiếng nói khe khẽ cùng tiếng khóc. Lâm vẫn vinh nghe rõ ràng thanh âm ấy đúng là của Tiên Nhi. Hắn nhịn không được lắc đầu cười khẽ. Nhà đầu này đoàn tụ cùng cha nhưng lại khóc từ đầu đến cuối, chẳng biết do quá bị thương hay quá đau hứng nữa. Ra khỏi càn thanh cung, nhìn thấy bên cạnh có một viện nhỏ thấp thoáng ánh đèn, hắn liền lưỡng thận đi tới. Ngôi viện này rất gần với cung càn thanh, đèn đốt u ám, chỉ có vài thái giám công nữ trong coi đang ngủ gật dưới ngọn đèn. Lâm Vãn Vinh bước vào trong viện, chỉ cảm thấy một làng hương thơm mát nhẹ nhẹ từ trước mặt truyền đến, như lan như xả, mùi hương rất lạ thường. Trong lòng hắn đột nhiên máy động, ngẩn đầu nhìn lên liền thấy ngay chính giữa đại điện treo một bộ tranh vẽ dân thành hàng ngang. Mới nhìn lướt qua hắn bỗng như bị xét đánh, ngẩn người đứng như trời trồng tại chỗ. Tuy đèn đuốt trong viện không tỏ, nhưng hắn nhìn thấy từng nét vẽ rất rõ ràng. Giữa cảnh núi hồ xanh thầm thẩm Một mảnh sương khói mềm mông Du thuyền như mắt cửi Sát bờ Một nam tử mặc áo dại xanh Đang đứng bên hồ nhớ mày cười lạnh Nam tử này nghiêng thân đứng đối mặt Với nước hồ Trong bức họa chỉ thấy được bóng người Không rõ diện mạo Nhưng lại có cảm giác như đã từng quen biết Dưới chân hắn Mang một đôi giày vải rách nát tả tơi Thật không thuận mắt Một thiếu nữ mặc Cùng tràn màu vàng, nhạt, tao nhã, điềm đạm, đứng yên bên hồ, đang nhìn chăm chăm vào nam tử nọ, đến xuất thận, có vẻ vừa khó hiểu vừa hiếu kỳ. Phía bên phải bức họa có ghi đôi hàng chữ nhỏ rất đẹp. Sơn ngoại thanh sơn, lâu ngoại lâu, Tây hồ ca vũ kỷ, thời hưu, noãn phong huân, đắc du nhân túy, trực bã hàng châu tác biển châu non núi non xanh lầu nói lầu tay hồ muốn hát chẳng lời đâu gió ấm rô say hồn du khách mới bảo hàng châu hóa biển châu Thánh tuyển, thanh tuyễn thanh tuyễn bộ dạng lâm vẫn vinh trở nên si ngốc ngơ ngơ ngác ngác trong mắt đỏ dần lên sọt một tiếng đã lao đến phía trước bên cạnh đột nhiên có hai tiểu thái giám xông ra vội vàng chặn trước mặt hắn người phương nào dám xông vào cấm cung trống đĩa Cấm cung, lão bà của ta ở đây, lão tử xá gì cấm cung của các ngươi? Trong cân mừng trở kích động, hắn chẳng thèm để ý đến việc có người ngăn cản trước mặt. Cước bộ không ngừng, xông thẳng vào bên trong cao vọng hô hoáng. À, Thanh Tuyện, Thanh Tuyện, nàng ở đâu? Hai tiểu thái dám thế nào cũng không nghĩ đến. Tại chống hoàng cung giữa nội viện này lại có người cả gan làm càng, dám xông vào hoàng cung cấm địa nhất thời không kịp đề phòng bị hắn đánh trúng mỗi người một cái loạn trọn ngã lăn ra đất Lâm Vãng phình lao đến bức tranh trước mặt cẩn thận nhìn kỹ người con gái trong tranh mày nhỏ mắt thành mặt hòa và phấn đóa môi anh đào thân hình thon thả thanh tao như nước trên mặt còn mơ hồ ngưng động nét tươi cười nhìn tựa tiên tử dáng trần đầy vẻ thanh khiết cao quý Tuy đã lâu ngày không gặp, nhưng dáng người này sớm đã khắc sâu vào lòng hắn, chính là Tiếu Thanh Tuyền, mà hắn đang khổ tâm tìm kiếm. Lại thấy nằm tự đứng cạnh Thanh Tuyền, nụ cười quá thực gian xảo, nói không chừng chính là mình ngày đó. Tranh này vốn là vẽ lại tình cảnh thủa ấy bên bờ hồ huyền vũ, hắn cùng Thanh Tuyền lần đầu gặp gỡ, xem bút pháp này chắc là do chính tay Thanh Tuyền vẽ ra. Hắn nhảy đánh rầm lên bàn, cẩn thận gỡ bức tranh đó xuống, chăm chú nhìn qua một lượt, chỉ thấy hình vẽ tiếu thanh tuyền, sống động tựa người thực hiện lên trước mặt mình. Phản phất như nhìn thấy nụ cười e ấp, thẹn thùng của nàng, khi cùng hắn vui đùa, lại phản phất nghe như tiếng nàng ngọt ngào nói nhỏ bên tai hắn. Bộ dạng hắn trở nên ngây ngốc nhẹ vuốt lên gò má của thanh Tuyền trong tranh muốn cười nhưng chỉ hừ được một tiếng trong mũi một cảm giác chua xót chợt nảy sinh tràn ngập trong lòng à, thanh tuyển thanh Tuyền hắn nổi cơn điên không ngừng ngửa mặt lên trời gọi lớn lại nhảy xuống bàn phóng người đi trong điện văn mắt màn trướng đẹp đẽ dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn trong mỹ lệ dị thường Nhẹ nhàng tung bay, hắn chạy thẳng một mạch tìm kiếm, không ngờ, tìm khắp đại điện đều trống trơn, đừng nói là tiếu thanh tiền ngay cả một bóng người cũng không có. À thanh tuyển, nàng ở đâu? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tiên tử trên bức họa, hắn ngửa mặt thở dài, khóe mắt đã sớm ương ướt. a chính là hắn, cá gan xong vào cấm đĩa, mau bắt hắn lại! một loạt tiếng hú rối rít vang lên từ ngoài điện có hai đội thị vệ nhanh chóng tiến vào dây quanh hắn chặt chẽ lâm vẫn bên tự như không nhìn thấy bọn chúng nhìn chằm chằm hai tên tiểu thái giám nọ lớn tiếng hỏi thanh tuyền ở đâu cái gì mà thanh tuyền với lục tiện là lỗi tiểu nhân tập chúng ở nơi nào bọn ta không biết u ya còn chưa dứt lời liền nghe hai tiếng bốc bốc vang lên Quai hàm của hai tên tiểu thái giám đã xưng víu lên, hai tên này vội vàng ôm chặt lấy hai gọ má, quán sợ nhìn người đang đứng trước mặt. Các người dám nhục mã lão bà của ta, lầm vặn vinh siết chặt hai nắm tay đến kêu răng rắc cơ thịt trên mặt trung mạnh, trong mắt bắn ra hung quang lấp lé. Lão tử giết ngươi, cẩu nô tài! Trong bụng hắn lửa giận bừng bừng, sớm đã mặc kệ đây là chốn nào, mỗi tay bóp cổ một tên thái giám đem cả hai tên nâng hẳn lên. Sự việc diễn ra đột ngột đến nỗi bọn thị vệ chỉ biết đứng ngay người ra nhìn. Dám ở trong hoàng cung hoành hành như vậy, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Đang định xong lên cứu người lại nghe bên ngoài có một tiếng quát lớn. Dừng tay, mau đó dừng tay. Bọn thị vệ quay đầu nhìn, đã thấy cao công công vội vội vàng vàng chạy đến, vừa nhìn thấy bộ dạng của Lâm Vãn Vinh sợ đến mức kêu ấu trao một tiếng rồi mới dám tiến lên trước mặt hắn. Lâm Đại Nhân, Lâm Đại Nhân, ngài mau dừng tay lại đi, ngài có chuyện gì thì nô tài không thấy đám đương nổi đâu. Bịch bịch, hai tiếng vang lên, Lâm Vãn Vinh ném mạnh hai tiểu thái giám này xuống đất, hai tên ho sù sụ, sụ thở hổng hển sợ đến sắc mặt trắng bệch. Thấy Cao Bình trước mặt vị đại nhân này cũng phải khom lưng năng nảy hai người liền biết hôm nay mình đã gặp quả lớn. Cao Công Công, từ khi ta đến đây tới bây giờ chưa nhờ quá ông việc gì có đúng không? Lâm Vãng Vinh âm hiểm cười gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Âu lâm đại nhân đã mở lời thì nô tài đâu dám không làm, ngài có chuyện gì xin cứ phân phó. Cao Bình vội vàng cười nịnh nói, lão ta là người đi theo bên thiên tử, hoàng đế đối với vị lâm đại nhân như thế nào trong lòng lão rõ ràng hơn bất cứ ai. Tuy nói lâm đại nhân bây giờ quan chức không cao, nhưng có thể là vì lâm đại nhân không muốn. Chỉ cần hắn đồng ý thì việc thay thế thành dương sánh ngang với tự vị lý thái, trở thành đại nhất nhân trong triều bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Đối với một đại nhân vật như vậy, lão sao dám hầu hạ chảnh mãn. À, tốt lắm! Lâm Đại Nhân gật đầu trên mặt đầy vẻ tức giận chỉ vào hai tên tiểu thái giám nói. Hai tên dương bắc đảng này dám mở miệng nhục mạ phu nhân của ta, ta giống không có yêu cầu cao, chỉ cần cắt đứt đầu lưỡi của bọn chúng là được. Các người có thể mắng chửi ta, nhưng dám chửi mắng thanh tuyển của ta, các người chính là muốn chết, muốn chết, muốn chết! Trong cơn thịnh nậu, hắn lớn tiếng sau lớn hơn tiếng trước, hung ác đá vào người, hai tên tiểu thái giám còn nằm trên đất xuống tay hoàn toàn không để lại đường sống nghe hai tên thái giám gào khóc thê thảm bọn thị vệ chỉ đứng nhìn nhau không dám lên tiếng hoàng cung nổi biển chính là nhà của hoàng đế một người ở bên ngoài vào lại dám ở trong cung đánh đập nội quan đây quả thật là làm chuyện xem thường hoàng đế lấy thấy bộ dạng cao công công vân vân dạ dạ không dám mở miệng càng không thể tưởng tượng nổi lầm vãn vinh hung hăng đá xong mấy đá mới ngừng lại được khựng giận nói ta từ trước tới giờ không muốn mượn quyền thế để coi thường người khác nhưng nếu ai dám động vào cái vẻ ngựa của ta lão tử sẽ có thủ đoạn đối phó cao công công ông xem nên đối phó với bọn chúng ra làm sao cao bình kẻ gật đầu cất giọng theo thế người đâu kéo hai tên cẩu nô tài dám xúc phạm đến lâm đại nhân này xuống dưới cắt đứt đầu lưỡi lại đánh cho một trăm đoàn thật mạnh lâm đại nhân ngài thấy như vậy đã được chưa Trong mắt Lâm Vãn Vinh chỉ có hình dáng xinh đẹp của thanh tuệ trên bức họa, gật đầu không nói gì. Hai tiểu thái giám nọ sợ hãi kêu lên thất thanh. <cười> đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, nơi này là cấm đĩa, nô tại chỉ là làm đúng nhiệm vụ Cao Bình khoát tài áo, bọn thị vệ liền lôi hai tiểu thái giám xuống dưới. Lâm Vãn Vinh trầm ngâm một lúc mới mở miệng hỏi. Cao Công Công, ông có biết nữ tử trong bức họa này không? cao bình lại gần bất hỏa xem xét một hồi đánh giá cẩn thận một phen một lúc sau mới lắc đầu nô tài không nhận ra nữ tử này không nhận ra lầm vãng vinh hoài nghi liếc nhìn cao công công theo tình hình hôm nay mà nói thì mình đã có địa vị trước mặt hoàng đế lại có quan hệ với hoàng đế cao công công này tuyệt đối không dám nói dối trước mặt mình chẳng lẽ quả thực lão ta không nhận ra thanh tuyền Chuyện này sao có thể, bức họa này do thanh tuyền vẽ ra, lại được treo ở trong cùng. Lão ta đi theo bên hoàng đế nhiều năm, lẽ nào không nhận ra được. Nơi này sao lại bị coi là cấm đĩa vậy? Lâm Vãn Vinh chuyển đề tài vòng vo vò hỏi. Chuyện này tôi cũng không rõ, từ mấy chục năm trước tôi bắt đầu hầu hạ hoàng thượng thì chỗ này đã bị coi là cấm đĩa rồi, giống không có người ở. Cao Công Công cung kính đáp. Ngoại trừ hoàng thượng ra trước giờ không có người qua lại nơi này, quả quyển trong tay ngài tôi cũng chưa từng thấy qua. Ngoại trừ hoàng đế, trước giờ không có người qua lại, vậy bức họa do thành truyền chính tay vẽ ra này, nói về thời gian sẽ không được vẽ quá nửa năm, sao lại được đem đến treo ở đây. Hắn suy tư hồi lâu vẫn không tìm ra nguyên nhân, xem ra chỉ đi tìm lão hoàng đế mới có đáp án được. Không lẽ lại giống như mẫu thân của tiên nhi Một món nợ oan nghiệt nữa sao Nghĩ đến việc có tung tích của thành tuyền Hắn nắm chặt hòa quyển nọ Trong lòng vô cùng phấn chấn Vội vàng nhắm hướng cùng càng thanh đi đến Miệng hỏi Cao Bình À lão nhân gia À không, hoàng thượng Hoàng thượng giờ đó đi ngủ chưa Hoàng thượng vừa mới ăn giấc Là lão nô nghe được động tĩnh bên ngoài Sợ làm kinh động đến giấc ngủ của chủ tử Nên mới đến xem vừa đúng lúc chứng kiến hai tên thỏ con muốn chết mạo phạm đến đãi nhẫn ngài cao bình dội nói ăn giấc trụi, ăn giấc rồi cũng phải vậy hôm nay ta mới vì lão mà làm được một chuyện tốt đẹp như thế lão cũng phải giải thích cho ta được rõ ràng về chuyện của thanh Tuyền chứ bằng không ta sẽ làm náo loạn lão đến mức gà bay chó nhảy trong lòng mang ý nghĩ này đang muốn nói chuyện lại nghe phía trước truyền đến một tiếng gọi nhẹ dịu dàng tướng công sao chàng còn chưa ngủ vậy Tần tiên nhi từ cung càng thanh chậm rãi bước ra, hai hốc mắt đã sưng đỏ, trên mặt còn dấu nước mắt chưa khô, dáng vẻ rất đau đớn đáng thường. Nâu tài khấu kiến công chúa! Cao Bình vội quỳ xuống hành lễ. Tần tiên nhi bình thản khoát tay bước đến bên người lâm vãng vinh, nhìn lướt qua họa quyển trên tay hắn, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ lạ, nhân mũi khinh thị khe khẽ hừ một tiếng. <cười> Thiếp đàn tự hỏi vì sao chàng nửa đêm còn không đi ngủ thì ra là trong lòng nhớ đến hồ ly tinh ngay cả bức tranh của ả cũng không nỡ bỏ lại. Lâm vãng vinh mỉm cười không trả lời mà hỏi lại à, nàng cùng lão gia nói chuyện ổn chứ sẽ không là một cuộc chia ly náo loạn nữa chứ. Tần tiên nhi gật đầu vân một tiếng dịu dàng ôm lấy bờ vai của hắn nhưng lại thuận tay giật lấy họa quyển trên tay hắn. Tướng công Chàng yên tâm đi Ta cùng phụ hoàng sẽ không chia ly nữa đâu. Ta hiểu lầm lão nhân gian, người nhiều năm như vậy, sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn hiếu thuận với người, cũng không để cho người phải cô đơn nữa. Bức tranh này ta sẽ giữ cho chàng, sau này chàng sẽ có cơ hội nhìn ngắm. Lầm vãng vinh thầm buồn cười, cái hũ dấm chùa này nói chuyện về phụ hoàng nhưng vẫn không quên thanh tuyền, Hắn không đáp trả tiên nhi nữa mà quay đầu sang tàu bình, bảo. À, Cao Công Công, ông đi chuyển lời với hoàng thượng một tiếng, nói là ta muốn gặp người bây giờ. À, chuyện này... Cao Bình lộ vẻ khó xử nói. Công chúa cũng biết, hoàng thượng người giờ đã yên giấc rồi. Đã gặp qua vô số quan viên, tính ra chỉ có lâm đại nhân này trâu bò nhất. Người khác đều là chờ đến lúc hoàng thượng công no chủ sai xong rồi mới dám sinh triệu kiến. Chỉ có mỗi lâm đại nhân là muốn lôi hoàng đế từ trên giường dậy tiếp mình. Đỉnh giấc rồi thì cũng phải đi. Lâm Vãn Vinh thở dài thật sâu, hay chuyện này cứ nghẹn lòng ta, nếu không hỏi cho rõ ràng lòng ta khó mà yên được. Cao công công, ông cứ yên tâm, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm, hoàng thượng có trách cứ gì ấy thì cứ trách ta là được rồi. Cho dù Cao Bình có thêm 10 lá gan cũng không dám đi quấy rầy giấc ngủ của hoàng thượng, nhưng vừa rồi chứng kiến màn động võ của Lâm đại nhân cũng biết hắn chẳng phải tốt lành gì, nếu một lời không vừa ý Nói không chừng sẽ tức khí phát ra ngay một đoàn bá vương quyền, nhật thời tiến không được, lui cũng không xong, khiến lão lúng tống không thôi. Tướng công, đêm đã khuya vậy mà chàng còn muốn gặp Phụ Hoàng, có chuyện gì khẩn cấp không? Tần Tiên Nhi ôm nhu hỏi. Là chuyện rất trọng yếu. Lâm Văn Vinh trịnh trọng gật đầu trước mặt hữu giám Tiên Nhi này, hắn sao có thể nói rõ chuyện gì chứ, bằng không? Ai biết nhà đầu này sẽ làm loạn lên đến mức nào. Tầng tiên nhi gật đầu nhìn sang Cao Bình. Người đi xem phụ hoàng đã tỉnh giấc chưa? Nói với người rằng ta cùng tướng công đợi ở đây xin bái kiến. Thay nghe thường công chúa bảo vậy, Cao Bình không thể chần chừ nửa lĩnh mệnh, bước đi. Tầng tiên nhi lướt nhìn, lâm vãng vinh, miệng nhỏ công lên. Tướng công, có phải chàng muốn hỏi chuyện của con hồ ly tinh không? <cười> chuyện này ta có thể không trả lời được không? Lâm Vãn Vinh cười hăng hắt, phải nói cô bé Tiên Nhi này thật không phải không ngoan bình thường nha, chuyện gì cũng không thể gạt được nàng. Chàng muốn hỏi thì cứ hỏi, ta đâu có thể ngăn cản được chàng, sớm đã biết chàng đối với hồ ly tinh đó tình cũ chưa quên mà. Tiên Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Tịnh cũ chưa quên Ta chưa lúc nào quên hết á Nhà đầu này thật là khéo dùng từ Lâm vãn Vinh cười ha hả Ôm lấy eo thon của nàng nói Nàng yên tâm đi Ta đây một vài gánh đôi thùng nước Đối xử công bằng với cả hai bên Hay già chiêu cố được cho các nàng Ta cũng không có dễ dàng gì đâu Tiên nhi cười ngọt ngào Ôm lấy cánh tay hắn thật chặt Bằng tay nhỏ nhắn của mình U quẩn thở than Tướng công Kỳ thực ý tứ của thiếp, thiếp chỉ mong được sống vui vẻ bên chàng cả đời, lại ngoan ngoãn hiếu kính với phụ hoàng. Còn đối với việc làm công chúa, thiếp hoàn toàn không có hứng thú. Tại sao nàng lại đổi chú ý? Lâm vận Vinh ngạc nhiên hỏi. Sư phụ nói rất đúng, tướng cộng là nhân tài khoáng cổ tuyệt kim. Nếu để mai một ở chốn nhân gian làm điều vô dụng đáng tiếc, thiếp có thân phận như vậy, phụ hoàng lại vô cùng sống ái thiếp. Chỉ cần tướng công chàng muốn làm, trong thiên hạ này sẽ không có chuyện gì mà chàng không làm được. huân hầu phụ hoàng lãi đã nhìn trúng chàng. Ánh mắt tận tiên nhi lá lên rờ rỡ, kiên định nhìn hắn. Trên mặt chàng đầy vẻ tin cậy, không muốn xa rời. Ê, không phải lão tử nọ vừa nói gì đó với tiên nhị chứ. ai chẳng phải là mơ ước bấy lâu trong lòng ta sao, làm người không thể quá xuất sắc nha. Lâm Vãn Vinh thu hồi quả quyển. Ông Tiên Nhi cười cười đáp, hế nàng yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng, chúng ta cùng nhau cố gắng sinh ra mười mấy đứa con để cho lão gia tử có thể mỗi ngày bấy một đứa. <cười> Sắc mặt tần Tiên Nhi đỏ hồng dấu mặt trong ngực hắn không dám thò ra, yếu điệu hự khẽ một tiếng. Nói hư, nói vượng, mẫu thân thiếp cả đời chỉ sinh được có một mình thiếp, thiếp với tướng công chỉ cần sinh được hai đứa là tốt lắm rồi. Hai người đang ôm ôm ấp ấp lại thấy Cao Bình vội vàng đi đến nhìn Lâm vẫn Binh thưa. Lâm Đại Nhân, Hoàng thượng nói người đã đi ngủ rồi. Lời này thật là có nghệ thuật nha, muốn lừa ta hay lừa ông thế? Lâm vãn Binh cười hăng hắc đây có phải là nguyên văn lời của Hoàng thượng? Cao Bình gật đầu. Là nguyên văn đó, lão nhân gia người truyền lời cho tôi. Nói người đã ngủ rồi, nếu lâm đại nhân có chuyện gì thì ngày mai hẳn đến cầu kiến. Chỉ cần làm xong việc cho lão nháy mắt là trở mặt không nhận người rồi. <cười> lão gia tử này lật mặt đúng là nhanh quá đó. Lâm vãn Vinh đang muốn kéo tiên nhi xong thẳng vào lại nghe Cao Bình mở miệng. Hoàng thượng còn biểu, chuyện xong vào cấm cung sẽ không truy cứu. Nếu ngài có lòng chỉ cần ghi nhớ ba chữ này, chiếc bảo đinh. <cười> Chiếc bảo đinh là ý tứ gì chứ Lâm vãn Vinh hồ nghi Liếc mắt nhìn Cao Bình À Hoàng thượng còn nói gì nữa không Cao Công Công có gì thì nói luôn lần đi Cao Bình cười khổ Một tiếng không người vái sâu Đại nhân khẩu dụ này Chính là của Hoàng thượng Ta một chữ cũng không dám thêm bớt Giữ đúng nguyên dân mà chuyển cho ngài Trong những lời này có ý tứ gì Nô tài thật sự cũng không có hiểu Thấy sắc mặt của Cao Bình Lâm vãn Vinh biết rõ Tối nay lão hoàng đế sẽ không chịu gặp mình, nếu lão ngay cả chuyện mình xong vào cấm cung cũng đã biết, vậy lời nói của lão tự nhiên cũng là có lý do mới nói ra, chỉ là đột nhiên nói ba chữ chiếc bảo đinh này trốt cuộc phải giải thích như thế nào, chẳng lẽ có liên quan tới thanh tuyền nói chuyện hàm hồ như vậy, thì ra lão gia tử cũng là một cao thủ đấu chữ nha. Hán khổ tâm suy nghĩ nhưng cuối cùng chẳng đoán ra ba chữ này có ý tứ gì. Nghĩ đến việc dù xong thẳng vào gặp hoàng đế với tính cách của lão nhân đó, đã ra vẻ bí bí ẩn ẩn làm khó hắn thì sẽ không giải đáp ngay đâu. Tối nay tìm được tung tích của Thanh Tuyền, vốn là vạn phần hưng phấn, chỉ là nghĩ đến chỉ vì một câu đố nho nhỏ này khiến cho mình và Thanh Tuyền đang ở gần nhau trong gan tấc mà không có cách nào gặp lại. Trong lòng bùng bực nói không nên lời, hẳn lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Một đêm trôi qua trong băn khoăn và lo nghĩ, ngay cả việc hôm nay gặp phải người đông doanh ở hậu sơn cũng quên báo với hoàng đế. Sáng hôm sau hắn muốn cầu kiến lại bị cao bình mặt mày nhăn nhó ngăn cản, lão liếc mắt nhìn chung quanh một vòng mới cẩn thận nói: làm đại nhân, ngài cũng không phải người ngoài." Lão nô xin nói thật lòng, Lúc này tất cả các ngữ y đều chờ ở bên trong. Hoàng thượng đang nổi trận lôi đình, đã lôi ra chém ba tên rồi đó. <cười> chém ba tên? Chẳng lẽ bởi vì hôm qua bị thương. Nhưng tiên nhi sáng nay trở về tướng quốc tử rồi, để hoàn thành nguyện vọng kết lưu chịu tan mẫu thân. Lúc đi không nghe nàng nói bệnh tình của lão gia tử trở nặng. Như đến chuyện hôm qua thương lượng cùng từ vị và lý thái bọn họ trong lòng hắn chợt hiểu ra đây là biện pháp muốn bắt lại thả lão gia tử cũng là người lão luyện thông hiểu các kế sách này làm vãn vinh nhớ tới chuyện hôm qua phân phó Ninh vũ tích cũng không thấy có tin tức gì của nàng truyền tới trong lòng có chút kỳ lạ lại nghĩ đến lão hoàng để có thể biết hành tông cổ thanh tuệ Nhưng lại cố ý ra dẻ bí ẩn, thật chẳng có ý tư gì, vậy ta cũng chẳng quản đến sự tình bọn đông doanh để cho bọn họ lại đến ám sát một hồi là xong. Ra khỏi cung chỉ thấy từ vị đang lén lén lúc lúc đứng ở ngoài, bộ dạng thật kỳ quạt. Lâm Vãn Vinh nhón chân bước tới nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của lão, từ vị giật mình quán sợ, xoay người lại thấy hắn nhất thời thở ra một hơi dài. Ê, hey, làm tiểu huynh cậu cuối cùng cũng ra rồi! nhưng <cười> Sao lại bảo cuối cùng cũng ra? Lâm đã nhân ta nào phải là phạm nhân? Hắn hì hì cười. cười. Sao lại nói những lời này chứ? Từ tiên sinh sáng sớm hôm qua đã không phải đã gặp ta rồi sao? Từ bị đưa tay kéo hắn sang một bên, từ trên xuống dưới cẩn thận tỉ mỉ đánh giá hắn một lượt, lại cảnh giác nhìn quanh vài lần rồi mới gật đầu nói. À không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Hôm qua hoàng thượng triệu kiến cậu, đến tận sáng sớm hôm nay cơ cũng không nghe được tin tức của cậu. Tiêu gia tiểu thư và phu nhân đều lo lắng cho cậu, cứ giữ chặt lấy ta mà hỏi đến mấy lần, xáo xáo tiểu thư lại càng gấp gáp đến mức không biết phải làm thế nào. Ngài chuyện này thật lạ, sư xuất ngày hôm qua chỉ nghĩ đến à, giúp cha con Tiên Nhi Đoàn Tụ, tiếp sau lại gặp được Ngụy Đại Thúc, nhìn thấy bức tranh của Thanh Tuyền lưu lại, vừa kinh hải mừng rỡ lại vừa có cảm giác mất mát, không có thời gian tưởng nhớ đến đại tiểu thư và sáu sáu các nàng. Trong lòng Lâm Vãn Vinh thấy xấu hậu dội vàng nói: "À, tự tiên sinh các nàng không có chuyện gì chứ? Ai không có việc gì?" Tự vị lắc đầu, ý vị thâm trầm nói: À lầm tiểu huỳnh không biết, bây giờ tiêu gia có thị vệ trong công âm thầm bảo vệ, muốn xảy ra chuyện cũng không được. Ngược lại cậu hôm qua đi gặp hoàng thượng mới khiến lão phù lo lắng một phen đó. Lầm vãng vinh vốn khùng ngoan đối với ý tứ trong lời nói của tự vị nghe qua là hiểu rõ. Hôm qua hoàng thượng bị thích khách tấn công là chuyện rất lớn. Vào lúc quan trọng khẩn yếu trước mắt như vậy, hoàng thượng triệu kiến lầm vãng vinh không phải là chuyện may mắn, mà là chuyện rất xui xẻo. Người khác gặp hoàng đế đều không đầy một tuần trà đã đi ra, chỉ có hắn đi suốt một ngày một đêm không có tâm hơi. tư vị là lão, cáo già, dàng xảo như vậy, tự nhiên có khả năng đánh hơi ra mùi vị khác lạ. Lầm vãn vinh cảm kích ôm quyền, vẽ mặt cực kỳ phức tạp, nói về kinh nghiệm hôm qua, bây giờ vẫn còn cảm giác hải hùng khiếp vía ạ. Nhất thời chẳng biết nên khóc hay cười Bất quá lão tự quan tâm như thế Xem ra còn có chút nghĩa khí Khiến cho lòng cảm động nhỏ nhoi của hắn chợt động đậy Ai còn có một chuyện Từ bị nhíu mày mặt đầy vẻ ô tư liếc mắt nhìn hắn bảo Ta cũng không biết phải nói với cậu như thế nào Trong lòng Lâm Vãn Vinh nảy ra một thứ cảm giác bất an vội vàng lên tiếng hay da, từ lão ca của ta bây giờ là lúc nào rồi, ông còn khiêm cung gì nữa, cứ nói thẳng ra đi. Từ vị cười khổ một tiếng lắc đầu đáp, Không phải ta không muốn nói, mà sợ là nói ra thì cậu không giữ được bình tĩnh thôi, cậu cũng biết là đại quân của Lý Thái khoảng hơn hai mươi ngày nữa sẽ xuất khoát chứ. Ừ, chuyện này đâu phải chỉ mình ta biết, toàn bộ dân đại qua đều biết mà. Làm vãng vinh không kiên nhẫn nữa, phất tay nói, hay từ lão ca, vào điểm chính, vào điểm chính đi. À, hơn 10 dạng tinh binh của Lý Thái sở dĩ còn chần chờ tới bây giờ chính là, là bởi vì điều kiện cần thiết để đại chiến là tiền bạc. Lương thảo của quân còn chưa tập hợp đủ. Trong số này quan trọng nhất là bộ phận tiền bạc lương thảo. Số lượng lên đến 35 dạng lượng, chuyển từ Giang Nam đến. Từ dĩ liếc mắt nhìn hắn chậm rãi nói, Giang Nam thì sao? Tiền bạc hắn đã thu thập đủ. Lâm Vãn Vinh cười cười nói nói, hắn nhớ lại chuyện lạc mẫn thu thế các thanh lâu ở Kim Lăng... Lưng quần nam nhân được thả lỏng, nên muốn gì cũng có. Hey, 35 dạng bạc, giống là lấy từ bạc của quốc khố thu vào, được áp tái chuyển về kinh. Nhưng mà trên đường, à, từ vị lắc đầu thở dài, đã xảy ra chuyện ư, làm bản binh cả kinh, từ vị ẩm đạm gợt đầu. 35 dạng lượng bạc được 5.000 tên binh hậu tống, nhưng ở Phạm Di Sơn Đông đã phát sinh chuyện lạ. Chỉ trong một đêm, 35 dạng lượng bạc cùng 5.000 nhân mã đều biến mất, vô ảnh vô tung. 35 dạng lượng bạc chỉ trong một đêm biến mất, không tung không tích. Ông tưởng ta ngốc sao? 35 dạng lượng bạc đó nặng khoảng 34 tấn, khối lượng như thế mà dễ dàng mang đi như vậy à? Ông nghĩ là có xe tải để chở sao? Từ dĩ thấy thần sắc của hắn biết Ngày hắn không tin bất đắc dĩ lắc đầu Cười khổ Hay mới đầu lão phù cũng không tin Nhưng việc này là do chính khoái mã sơn đông Chảy 800 dặm dạy báo đều là những người trung thành có thể tin tưởng được Khiến chúng ta không thể không tin huân chì ai dám mang chuyện Có thể rơi đầu này ra làm trò đùa chứ Thấy lão từ gấp gáp Đến nổi trên người đổ đầy mồ hôi Thần sắc lầm vẫn vinh dần thay đổi 35 vạn lượng bạc Không cánh mà bay Mẹ kiếp Đây là lấy mất lương thực của đại quân Lý Thái Á. Một khi không có số bạc này, không cần đánh nhau với người hồ, toàn quân cũng chết đói hết rồi. Tiền thuế của Giang Nam, tủ lầu của Lâm Đại Nhân đã xuất ra không ít. Mặc dù đối với đóng, việc đóng nhiều loại thuế như vậy có chút bất mãn, nhưng sao có thể để mồ hôi xương máu của Bắc tính bị bọn cướp lấy đi được. Hắn hư một tiếng lớn, trước giờ chỉ có lão tử lấy bạc của người khác, Có đâu ai dám lấy bạc của ta đâu. Tình tức đó đến đây lúc nào, ngày hôm qua còn chưa nghe nói gì, ông đã bẩm báo với hoàng đế chưa? Lâm Vãng Vinh cẩn thận hỏi, thiếu đi 35 vạn bạc này, Lý Thái sẽ phải ngồi yên nhìn người hồ nhân cơ hội Tiến Phương Nam xâm nhập Trung Nguyên. Hơn nữa, nội bộ có bất hòa, đại hòa đúng thật là nguy cơ trùng trùng. Chỉ là lão hoàng đế trong người mang bệnh, thần thể suy nhược, cũng chẳng biết có thể tiếp nhận được đòn đá kích này không. Chuyện phát sinh vào trước ngày hôm qua, đêm hôm qua khoái mã từ Sân Đông truyền tin tức đến. Ngoài trừ ở Sân Đông chỉ có ta biết cậu biết, đến bây giờ còn chưa có cơ hội bấm báo hoàng thượng. Từ bị liếc mắt nhìn hắn đáp. Ngày trước đêm hôm qua, không phải là trước ngày hoàng đế bị thích sát một buổi sao... Bên này hoàng đế bị ám sát, bên kia tiền lương bị mất. Âm mưu, thật sự là một đại âm mưu. Bất quá chuyện lớn như vậy, tại sao lão tự không nhanh chóng đi bẩm báo với hoàng đế, mà lại tìm ta nói chuyện trước? Cho dù bạc bị cướp, việc này cũng không liên quan đến ta. Ta chỉ là một lại bộ phó thị lan nhỏ nhỏ. Nếu lấy quan chức mà xếp, thì phải đến hơn 10 người xếp hàng trước ta. huống chi lại bộ với số bạc này, Hoàn toàn không có liên hệ. Từ vị, tựa hồ nhìn thấu được ý nghĩ trong đầu hắn, thở dài nói. Không phải ta có ý muốn giấu giếm hoàng thượng, thật sự là việc này quá lớn. Nếu cầm cẩn thận, dễ phải có mấy trăm đến cả ngàn người sẽ rơi đầu xuống đất. Huôn chi chuyện này lại phát sinh ở Sơn Đông. Sơn Đông? Sơn Đông thì làm sao? Lâm Vãn Vinh Kỳ quái hỏi. Việc này phát sinh ở Sơn Đông, xảy ra ở Tế Ninh. Từ vị khẽ thở dài, vẻ mặt thật sự mờ mịch. Tí Ninh, ông nói đến lạc ngưng. À, không phải, lạc mẫn. Lâm Văn Vinh nhảy giận lên một cái đồng thời trong lòng âm thầm xấu hổ. Tại sao lão tử mỗi lần làm chuyện gì đều bắt đầu nghĩ đến đàn bà trước rồi tiếp theo mới là chính sự vậy? Hay là lạc mẫn hay lạc ngưng gì à, thì cũng sẽ không xong. Từ vị cười khổ nói. Trong phạm vi nội bộ của tế nên xảy ra chuyện, mà là đại án mất đi 35 vạn lượng bạc. Nếu cậu là hoàng thượng, cậu làm sao xử lý chuyện này bây giờ? Lầm vãng vinh trột dạ, trong lòng rùng mình. Chuyện thế này chẳng cần phải nói, lão lạc hay tiểu lạc cũng sẽ xong đời. Đáng thương nhất chính là tiểu bảo vối, ngưng nhi của ta. Còn chưa kịp hưởng thụ chuyện vui sướng nhất trong đời người, mà đã ngọc nát hương tan. Không được. Ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Nghĩ đến đây, hắn mới hiểu được, xem ra, lão từ đầu, đưa đầu, chịu áp lực tạm thời, không bẩm báo chuyện này, đều là vì lạc mẫn mà tranh thủ thời gian, muốn cứu tính mạng cả nhà lạc mẫn. Bây giờ cậu hiểu chưa? Trong nụ cười của từ bị chất đầy vẻ đau khổ, lão thật sự muốn giúp lạc mẫn vì chuyện này, cái giá mà lão có thể phải trả chính là tính mạng của cả nhà lão. Lâm vận vinh giờ ngón tay cái lên, vỗ vỗ bỏ vai lão nói, à hảo huynh đệ, thật là nghĩa khí, lão từ, ông đối với bằng bè thật trọn vẹn ta thay mặt lão trưởng nhân đa tạ ông. Ta với lạc huynh có giao tình nhiều năm, bây giờ lão gặp chuyện khó khăn, ta có nào khoanh tay đứng nhìn chứ, hơn nữa bây giờ chuyện chẳng phải cảm ơn hay không cảm ơn, mấu chốt là thế nào thu hồi được số bạc. Từ bị lắc đầu thở dài một hơi gặp phải chuyện này lạc huynh xa tận tới nên bên cạnh lão phu không một ai có thể thương lượng được chỉ có lâm tiểu huynh cậu thôi tiểu huynh đệ cậu bác học đa tài trăm môn ngàn kế ta tin tưởng rằng cậu nhất định có biện pháp nên sáng sớm nay ta mới ở chỗ này chờ cậu công phu vũ môn ngựa của lão tử cũng tăng tiến rất nhiều rồi lâm vẫn vinh gật đầu tự tiên sinh ta không có mặt ở hiện trường. Cho dù ta có bản lĩnh du sông cũng không có biện pháp để phá án được. Bất quá lầm mẫu ta bình thường thích nói chuyện vui đùa nhưng khi đến lúc quan trọng thì ta tuyệt không qua loa. Lạc Ngân là nữ nhân của ta, lạc mẫn là lão nhạc phụ của ta. Lão nhạc phụ có chuyện thì cũng chính là chuyện của ta. Nếu có thể tìm lại được số bạc này thì quá là hoàn hảo rồi. Còn à, nếu như không tìm được lầm mẫu ta cho dù phải bán hết tài sản cũng phải cứu cho được cả nhà của Ngân Nhi tự tiên sinh đến lúc đó ta tìm ông mượn mười tám vạn lượng ông không được keo kiệt nhé từ bị ngạc nhiên vô cùng làm tiểu huynh mỏng miệng thật ghê gớm mở miệng ra là có mười tám vạn lạng bạc hay đừng nói ta cho dù là hoàng thượng lão gia người trong một lúc muốn kiếm ra mười tám vạn lượng bạc cũng không phải là chuyện dễ dàng bất quá cao thủ kiếm tiền như lâm tiểu huynh để dự có tủ lâu dự có nước qua kể ra trong nhà sẵn mười vạn lượng cũng chẳng thành vấn đề làm vẩn vân cười ha hả cùng lão tử nói khăn một lúc áp lực trong lòng đã giảm đi đôi chút cứu ngưng như là chuyện khẩn yếu nhưng cũng đâu phải bỏ cả gia tài ra được nếu không sau này làm sao nuôi được mấy lão bà của ta đây tại sao lần nào ta cũng gặp phải những chuyện khó biện đôi bề như thế này nhỉ làm nam nhân quả thật con mẹ nó chẳng có dễ dàng gì. <cười>